các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tứ lộc cho mình dù chẳng phải bỏ ra đồng su t e n nào vẫn được coi là c ó p h ầ n hồn lớn nhất năm cam mới ra vẻ đ ắ n đo trước nỗi khổ tâm của ông anh ba mạnh để đồng ý thôi anh bà đã nói vậy em cũng không cản có điều để cho thuận lợi và an tâm em sẽ cho thằng thảo qua giúp anh ba một tay vậy nhé đó là kịch làm sao ba mạnh dám không đồng ý? Tuy biết rằng thảo ma để t ử r u ộ t qua năm cam qua giúp sòng bạc của mình với nhiệm vụ kiểm tra giám sát thu nhập hàng ngày, nhưng vậy cũng còn hơn là trái ý ông c h ủ m Cưng dễ thương quá, bữa nào cho phép anh mời cưng đi chơi với anh được không? Giải quyết xong công việc, năm cam lập tức quay ra tán tỉnh cô công nhân vệ sinh bán nước giải khát. cô gái mặt đỏ ửng tỏ ra lúng túng trước sự tấn công của ông tốt bụng liên tục cả tháng nay ông ta liên tục tặng quà tiền cho cô với những lời khen đánh đúng vào tâm lý phụ nữ đã khiến cô không khỏi dao động thói háo sắc của nam cam đã có từ trong máu huyết và tăng dần theo lượng tóc bạc xuất hiện trên đầu y thích những đóa hoa hương đồng cỏ nổi dù với địa vị ông t r ù m quơ đâu cũng động phụ nữ hà tên cô gái được y chấm ngay từ lúc mới về tập thể dục ở vườn tao đàn và hạ quyết tâm bế cô lên giường cho bằng được vài ngày sau hà đã đi cùng nam cam đến một khách sạn loại sang để tâm sự y chỉ mặn mà với cô gái thôi chồng được răm lần sau đó lại trở về với gương mặt lạnh lùng coi như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra y giải thích một cách chân cháo ồ hơi đâu mà đeo mang bọn quái quỷ ấy cứ xong việc quảng cho ít tiền là xong, cứ giày dừa lỡ bài chúc mà biết thì dối chuyện, tiền là tất cả. Với văn phòng làm việc đặt ngay công viên, mỗi buổi sáng Nam Cam giải quyết gần như toàn bộ những phi vụ mờ ám, tiếp nhận thông tin của thế giới ngầm trước khi đi ăn sáng. Gã nhà báo l á u cá Đoàn Thạch Hán, vốn có cuộc sống về đêm đầy phức tạp, xa đoạn đến c ổ n g cực, đã tận dụng mối quan hệ với Nam Cam. để khai thác vốn tự có và cả tiền bạc của các cô gái làm nghề má mì hoặc vũ nữ. Những cô gái thèm biết mặt ông t r ù m để nhờ vả hoặc dựa hơi lên mặt với đồng nghiệp, sẵn sàng bỏ ra không ít tiền và cũng chấp nhận luôn tấm thân nặng gần một tạ của gã nhà báo đ ề u cáng trèo lên mình, chỉ để có mặt trong buổi ăn sáng thân mật giữa hãn và năm cam. Cứ thử một má mì không biết điều với hãn. quên dúi vào tay y một vài bé khi y than thở, cứ sẽ yên trí mà bỏ ra một ít tiền mua báo đọc. Tên của má mì ấy sẽ được trang trọng đưa vào bài viết với hàng loạt lời lẽ không ra gì. Nếu chi ngọt, chẳng những yên thân mà còn được hãn khoác cho một bộ mặt nhân ái, biết tôn trọng nhân phẩm phụ nữ và có lòng tự trọng cao độ. Những kiểu làm ăn cỏ con ấy của hãn không phải năm cam không biết, nhưng dẫu sao. gã nhà báo thuộc hạ này vốn rất chịu làm theo yêu cầu của chủ nhân, thế là được. Hãn được Nam Cam chính thức bảo trợ về các mặt đối với Giang Hồ nhờ vậy. t h ẳ n g t â m t h ằ n g t â m cá mới mua một cái giò đựng 180 t r i ệ u đồng hồi chiều hôm qua ở xa cảng miền tây. Bọn Giang Hồ bình thạnh nói. Còn thằng tí em mới ăn được ở khách sạn 15 0 0 0 ngàn đô, mấy ngàn yên Nhật. Thằng cù lừa mới báo. thêm nữa bọn con sinh đen mới gãi thế lột của một thằng Tây hơn ba chục nghìn đô trong b ằ n g ăn chia không s o à n g phẳng nên cãi nhau um sùm ở nhà trọ bà Tư nói lại bà tính sao h i ệ p thông báo một loạt thông tin nóng cho ông trùm Nam Cam ngồi dựa lưng vào chiếc gối lớn suy nghĩ mấy hôm trở lại đây bàn chân của Y lại sưng tấy b ở i bệnh khớp kinh niên gây đau đớn vô cùng sau hơn nửa giờ suy nghĩ Y gọi Hiệp đến căn dặn một cách kỹ lưỡng. Ông già trách chú dữ lắm. Hiệp nói sau khi yên vị. Tầm cá lập tức trột dạ. Gã hiểu khi ông già trách, ắ t có chuyện không ổn đối với mình. Có chuyện gì vậy anh Hiệp? Tầm cá hấp tấp hỏi. Chú không có tiền thì đến chỗ ông già. Gia đình coi chú như người nhà, có tiếc gì với chú đâu. Sao chú lại đi làm chuyện bậy bạ cho rách việc? Hiệp nói bê vẻ thương hại. Tôi có làm gì đâu anh Hiệp, tâm chống chế. Thôi đi, không làm gì phòng lại hỏi ông già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.